Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi người hãy bật hết đèn lên đi Chúng ta phải hết sức cẩn thận Câu nhỏ nhỏ của ông Quân Nhiều muốn cảnh tỉnh mọi người Điều đó làm cho tất cả mọi người Đều trở nên rất thận trọng Anh Hào Quang được qua cầu Đã luyện tắt hoàn toàn Thì điều đó đồng nghĩa với việc Họ không còn thứ gì để bảo vệ mình nữa Tất cả mọi người đều đáng giất Thắc mắc về sự việc ấy Mà họ đã không biết được rằng Sức lực của Nghiêu Sung cũng đã suy kiệt hoàn toàn Những chàng trai của nhóm đặc nhiệm Cũng đã quay những ngọn súng ngắn Về khắp các hướng xung quanh Để đề phòng những điều bất chắc có thể xảy đến Nhưng những hành động đó của họ Không đủ để cho hai tên đàn em Của Khá Đang ẩn đắp gần đó Hết được cơn thèm khác Một cơn thèm khác được chém giết được người Thấy mùi máu tanh từ trên cơ thể Của những vị khách kia Miệng khi anh mà nó cười nham hiệp Dược tuyển nói với đặc mạnh Vậy là thời khắc Để tiến đưa tất cả bọn chúng về trời đã đến rồi Không biết là Ở cái đêm trong hang tối càn khôn Dưới chân điệp cốc vạn dương Điều kỳ diệu gì đã giúp cho con bé Kiểu Vi thoát khỏi cái chết từ tay ta Hôm nay chuyện đó Sẽ không xảy ra được nữa Nói giật cầu Dược tuyển nhau người định tiến về phía trước Thì đồng mạnh bội đến tiếng gọi quân mới đó chảy thoát khỏi tay người là sao Sao ta chưa bao giờ nghe thấy Người nói tới chuyện này Vì chuyện đó đối với ta như một sự sỉ nhục. Chỉ khi điều sỉ nhục ấy được gỡ bỏ thì ta mới có thể giải bảy với nguy đột. Điều ấy ta là vô tình chạm chán phải với đám người của hứa hổng viên là thung lũng đá chỉ thiên. đầu đòi như không may mắn thì ta đã làm ma dưới những lưỡi giặc của bọn chúng rồi. Bọn chúng cả ba tên cùng tấn công nên ta không thể nào địch lại được. Ta phải chạy trốn vào trong hàng động càn khốn khi mà trên người đã dính phải rất nhiều thương tự. Trên cái điều hôm ta đã gặp con bé Kiều Vì trong hang tối đó Ta đã xuống tay với nó Nhưng có một nguồn sức mạnh thần bí nào Từ đâu đến Đã cứu nó thoát khỏi cái chết trong ngàn tập Nếu như hôm đó ta không bị thương Thì kể cả cái cuộn có sức mạnh bí hiểm kia Ta cũng sẽ không tha cho ăn đâu Gần gì, gần gì Mà ngươi lại biến mất vào thời gian dài như vậy Ngươi đã trốn vào dưỡng thương Ở trong trùng cấp ứ Phải, ta đã dưỡng thương trong đó Khi ta đang bước qua gần hết hang động càn khôn Thì tình cờ gặp được âm hồn Của một người đã chết cái đề khoảng gần 300 năm về trước Vậy, vậy ư, thì anh là ai Anh nói anh là miêu kỷ Cái gì Lòng đồng mạnh hoàng hột Người đã gặp miêu kỳ rồi sao Đúng vậy Khi ấy ta còn cùng hắn tiến vào thăm lại Nơi trùng góc năm xưa Ta cũng thật không ngờ Là mình lại có duyên kỳ ngộ với người đồng môn bì ẩn ấy Cô lệ đổ lại rồi ý trời. Đúng, đó là ý trời. Vì sự tình cờ trên thế gian này không thể mang lại cho con người duyên phận được. Cũng như hôm nay, đám người con bé kiểu vì kia sẽ phải chết. Đó lại là ý trời. Nói vừa rượt lại, trên tay dược tuyển đã lộ ra một con dao dài sang loạn. Nhưng hắn chưa kịp cất bước thì đồng mạnh, vội lên tiếng khăn ngăn. Quả ta rượt tuyển, hình như trong số bọn chúng, có cố nhân năm xưa của chúng ta đấy Sao? Người nói sao? Ai trong số đó? Sọng sự tuyển có vẻ ngạc nhiệt. Và ngay lập tức hắn nhận được câu trả lời. Khá giết qua kẻ răng của đồng mạnh. Chính là lão giả kia. Ta đã nhận được mùi của hắn. Chính là mùi của Giang Tấn năm sữa Cái gì? Giang Tấn ư? Đúng vậy. Giang Tấn ơi, Giang Tấn không ngờ. Sự mái danh ẩn tích Xuân mấy chục năm của người Cũng là để chờ đợi cái thời khắc này thối ư Chưa hắn là như vậy đâu Hắn là người trong nhóm Con bé Kiều Vi Có lẽ hắn đang muốn phá Đám chuyện của chúng ta đấy Còn cái tên cụt tay kia nữa Trông ăn quen lắm Lẽ nào hắn chính là Không, không thể nào Hắn làm sao mà có thể thoát khỏi Cái nơi địa đạo hào ảnh ấy được chứ Dược tuyển nói như muốn trôi bỏ Nhưng rồi hắn cũng kịp nhận ra Chẳng lẽ có vào hồn nào đó Đã đưa hắn ra khỏi nơi địa đảo ấy hứ Lầm nhận đây rồi dược tuyển Nói rằng gần lên đầy thức giận Được lắm Lần này người sẽ không may mắn như vậy đâu Hôm nay chúng ta Cũng giải quyết hết những ẩn hoan Năm xưa với tiền giảng tân đó luôn đi Tất cả những người có quan hệ với hắn Hèo sẽ phải chết những tiền hàng lần này cũng không hề đơn giản đâu, chúng ta nên chờ sự cả và ngư bảo trở về rồi sẽ thanh toán với chúng sau Như vậy sẽ tốt hơn. Người sợ sao? Chỉ một mình tiền giang thưa. Thật... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net